Người ta nói thiên tài thường đi kèm với sự cô độc, và sự cô độc đó thường bắt nguồn từ những nỗi đau. nhưng nỗi đau ấy lại bị chính cái thiên tài chế lấp đi vì sợ. Sợ thứ bột hồ hòa trộn giữa thương hại và đồng tình với nhau, khiến vết thương càng chai sạn hơn và càng phải cưng rắn hơn. Và đôi lúc, họ lại ước rằng có ai đó cảm nhận được đau khổ thật sự là một cảm giác không hề dễ chịu mà người thiên tài phải mang theo cả một quãng đời dài. Lại là một buổi trưa nóng bức Liễu địch ngồi đối diện với thầy Trương Trong tay cô là một quyển bài tập làm văn chưa mở ra Đây là quyển vở duy nhất chưa đọc và nhận xét Liễu địch ngập ngừng do dự Trong đầu cô lặp đi lặp lại câu nói Về đề tài thầy giáo của tôi Chắc các em đã viết chán rồi Nhưng học sinh tiểu học và học sinh cấp 3 Viết văn không thể cùng một đẳng cấp Tôi hy vọng mọi người viết những điều mới mẻ Thể hiện trình độ học sinh cấp 3 Tôi chỉ đưa ra một yêu cầu Trong bài văn này, các em không được viết về tôi Nếu vi phạm quy định, xin lỗi, tôi chỉ có thể cho không điểm Đây là câu nói của thầy Trương khi ra đề tài Câu nói này quanh quẩn trong đầu óc liễu địch suốt một tuần liền Cả buổi trưa hôm nay, trong độ cô toàn vang vọng câu nói của thầy Từ trước đến giờ, thầy Trương luôn nói một là một, hai là hai Vì vậy, trong tất cả các bài văn cô vừa đọc Không một bạn nào dám phạm quy Lòng bàn tay Liễu Địch rịnh đầy mồ hôi Cô không có dũng khí mở quyển vở đang cầm trên tay Liễu Địch Thầy Trương lên tiếng nhắc nhở Nếu tôi nhớ không nhầm cho hôm nay em mới chỉ đọc 9 bài văn Cả lớp có 50 học sinh Mỗi ngày cô cần đọc 10 bài văn Để thầy Trương nhận xét chấm điểm Đây là luật bất thành văn giữa Liễu Địch và thầy Trương Cô đưa mắt liếc thầy Trương Gương mặt thầy vẫn nghiêm túc, lạnh lùng, có một uy lực không thể kháng cự và tôn nghiêm không dễ xâm phạm. Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Ai bảo cô... Lễ địch cắn môi, hết một hơi sâu, rồi mở quyển bài tập. Câu chuyện về một người thầy. Cuối cùng, lễ địch cũng đọc ra miệng. Thầy Trương Ngọc là thầy giáo ngữ văn thời cấp 3 của tôi. Thầy chương Sửng Suốt, Sống lưng thầy bất giác cứng đờ Đôi lông mày của thầy bắt đầu nhíu chặt Cơ thịt trên khuôn mặt căng cứng Đừng đọc nữa, không điểm Thầy cất giọng nghiêm nghị và đánh thép Liễu địch ngừng một hai giây Nhưng cô vẫn đọc tiếp Thầy dạy tôi tròn hai năm Không điểm Thầy Trương lặp lại một lần Thanh âm của thầy lạnh lẽo đến cực điểm Thầy miếm chặt môi, lồng ngực phọc phồng Tự hồ thầy đang cố gắng đè nén cơn giận dữ trong lòng Liễu địch vẫn đọc đều đều Lúc mới nhập học Tôi không ngờ thầy là một người khiếm thị Được rồi em đừng đọc nữa Thầy chương đứng bật dậy như bị điện giật Sắc mặt thầy tái mét lồng ngực phọc phồng kịch liệt Mũi thầy thở phì phò như giả thú Không điểm Không điểm Không điểm Thầy liên tiếp phun ra ba từ không điểm Thành âm mỗi lúc một cao Mỗi từ như quả đạn pháo bắn về phía liễu địch không một chút lưu tình. Liễu địch bắt đầu sợ hãi. Cô không ngờ thầy Trương tức giận, bởi vì cô chưa từng bắt gặp thầy Trương ngủi nóng, hơn nữa còn giận dữ như vậy. Trong ký ức của cô, thầy Trương chưa bao giờ cất cao giọng nói. Thầy luôn mang lại cảm giác lạnh lùng như núi băng ngàn năm không tan. Ai có thể ngờ núi băng này cũng có lúc phun trào ngọn lửa. Lễ địch cảm thấy trái tim cô sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô đấu tranh tư tưởng vài giây, cuối cùng vẫn đọc tiếp. Tôi càng không ngờ, thầy ban đến cho tôi chấn động và ảnh hưởng to lớn vô cùng. Thầy đã để lại dấu ấn vĩnh viễn không phai mờ trong lòng tôi. Đọc xong câu này, lễ địch mềm nhũng người, ngã về thành ghế phía sau. Cô không còn can đảm đọc tiếp chỉ một đoạn mở đầu đã tiêu hao hết dũng khí cô tích tụ suốt một tuần. Thầy Chương đột nhiên ngẩng người, phản phất có một cây phép thuật khiến thầy hóa đá. Thầy bất động vài giây, ngũ khí trên mặt từ từ biến mất, sắc mặt thầy chuyển sang trắng bệch. "Liễu Điền." Thầy lên tiếng, thanh âm khôi phục sự bình tĩnh thường lệ. "Đây là bài văn của em đúng không?" "Vâng ạ." Liễu Điền nói nhỏ. Đây là lần đầu tiên thầy Chương hỏi đến tác giả của bài văn. Vậy thì... Thầy chương từ từ ngồi xuống Em có thể đọc hết bài văn đó Trong lòng lễ địch Đột nhiên dội lên một sự cảm động không nói thành lời Cô lờ mờ hiểu ra Lúc đưa yêu cầu làm văn Thầy chương cũng có nỗi khổ riêng Vì vậy vào thời khắc này Cô thật sự cảm nhận được Thầy chương phải có dũng khí và nghị lực lớn đến mức nào Mới đưa ra quyết định đó Lễ địch mở quyển tập làm văn Cô cố đè nén tâm trạng xúc động Từ tốn mở miệng Bài văn rất dài Liệu địch gần như thổ lộ mọi điều đè nén Trong lòng cô suốt 2 năm qua Cô kể về tiết dạy đầu tiên Của thầy chương Và lần đầu tiếp xúc với thầy sau tiết học Cô viết Trong buổi chào cờ hát quốc ca Hơn 1.000 thầy trò toàn trường Chỉ có thầy chương hát theo tiếng nhạc Cô đề cập đến chuyện Thầy chương nhận xét bài văn Cũng viết cảm nhận của cô Trong lúc tiễn thầy Trương ra trạm xe buýt Đợi ô tô Thầy Trương lặng lẽ lắng nghe, thầy không nói một lời, gương mặt thâm trầm không có bất cứ biểu hiện nào. Cuối cùng Lễ Địch cũng đọc đến đoàn kết của bài văn. Đây chính là thầy Trương, thầy là một câu đố, một câu đố không lời giải đáp. Tuy tôi chưa bao giờ thử tìm cách đi giải câu đố này, nhưng trong lòng tôi vẫn xuất hiện nhiều nghi vấn. Lễ Địch bỗng dừng lại, ngập ngừng nhìn thầy Trương mà không chịu đọc tiếp. Em cứ đọc đi, đừng sợ chạm đến vết thương trong lòng tôi Thầy chương lên tiếng Trái tim liễu địch rung lên một nghiệp Tuy đôi mắt mù lọa Nhưng thầy chương có thể nhìn thấu tâm tư của cô Điều này khiến cô kinh ngạc và chấn động Cô cất giọng trong rẻo Mất thầy tại sao bị mồ Thầy có người thân không Tại sao thầy có kiến thức sâu rộng Nhưng lại chỉ tốt nghiệp phổ thông trung học Thầy gặp phải tai họa như thế nào mới khiến vương mặt Thầy vĩnh viễn mất đi nụ cười. Tôi không tìm ra câu trả lời, cũng không rõ sự tò mò của tôi liệu có gây thương tổn cho Thầy. Có lẽ cũng vì nguyên nhân này, Thầy chương mới tạo ra vỏ bọc lạnh lùng. Nhưng dù thế nào, tôi đều cho rằng tôi đã gặp được người Thầy xuất sắc nhất. Mỗi lần tiếp xúc với Thầy, tôi luôn phát hiện ra điều mới mẻ trên con người Thầy. Đó là những thứ thuộc phương diện tình cảm và tư tưởng. Những thứ đó, Luôn khiến tôi kinh ngạc Thầy sở hữu những thứ mà người khác khó lòng đạt được Đó chính là tư tưởng vĩ đại Và tinh thần cao thượng Tôi chỉ có thể tổng kết con người thầy như sau Câu chuyện cuộc đời thầy trong quá khứ Lúc ẩn lúc hiện Như đom đóng phía xa xa Tư tưởng của thầy sâu xa như núi cao rừng rậm Thế giới tình cảm của thầy như đại dương cuộn trào Tâm linh của thầy giống mỏ vàng dồi dào Lễ địch đã quyển bài tập xuống thở một hơi dài nhẹ nhõm của những mắt nhìn thầy Tr chương muốn tìm ra điều gì đó từ biểu hiện của thầy nhưng hương mặt thầy Tr chương vẫn vô cảm như một tờ giấy trắng tinh văn phòng vô cùng yên tĩnh chỉ có chỗ hoa nhài nhỏ lặng lẽ tỏa ra hương thơm dịu dịu khắp căn phòng một lúc lâu sau thầy chương mới mở miệng em thật sự không muốn giải câu đố này hay sao không Tôi biết em rất muốn để Em chỉ là giữ lời hứa của mình, không muốn động đến vết thương trong lòng tôi, nên em mới để nén sự hiếu kỳ suốt 2 năm. Đã 2 năm trôi qua, thật làm khó cho em quá. Thầy chừ nhíu mày, bờ môi thầy bật ra tiếng thở dài rất khẽ. Em muốn biết những chuyện liên quan đến tôi đúng không? Thầy cất giọng nhẹ nhàng, như đang hỏi Liễu Địch, cũng giống như là hỏi bản thân. Được, sau đó thầy hạ quyết tâm. Thầy gật đầu Thanh âm vừa lạnh nhạt vừa kiên quyết Tôi sẽ thỏa mãn nguyện vọng của em Kể cho em nghe câu chuyện cuộc đời tôi Lễ địch giật mình Mở to hai mắt Hốt khoảng nhìn thầy chương Điều này quá bất ngờ Thật không thể tin nổi Thưa thầy Lễ địch lắp bắp Thầy không cần kể Nếu như mà thầy cảm thấy Thầy chương xua tay Ra hiệu cô im lặng Thầy cầm cốc trà chậm rãi thưởng thức một ngụm Phản phức hồi tưởng vị đắng chát của nước trà Sau đó Thầy bắt đầu kể câu chuyện cuộc đời mình Thanh âm của thầy rất bình thản Rất tự nhiên Như đang trần thuộc sự việc không liên quan đến bản thân Tôi không phải là người bản xứ Quê tôi ở Tô Châu Bố tôi là thầy giáo mỹ thuật Dạy ở trường phổ thông trung học Bởi vì ông không thể thực hiện ước mơ trở thành họa sĩ Nên ông gửi gắm niềm hy vọng vào tôi Có lẽ do gen di chuyển từ bố nên từ nhỏ tôi đã rất nhạy cảm với màu sắc và ánh sáng Cũng luyện được một đôi mắt biết quan sát vạn vật Tuy nhiên tôi lại yêu thích văn học một cách điên cuồng Nhờ có khả năng thiên phú về mỹ thuật tôi rất giỏi quan sát và nắm bắt chi tiết của cuộc sống Có thể nhanh chóng đúc kết yếu tố cần để tiến hành cấu tứ và sáng tác Sự phát hiện những nét đẹp, đẹp và sự nhiệt tình đối với cuộc sống của các nhà nghệ thuật Đã đốt cháy ngọn lửa sáng tác của tôi Chắc em cũng biết Điều này có ý nghĩa như thế nào Với một người yêu thích văn học và sáng tác Tôi chìm đắm trong văn học Đến mức không thể thoát khỏi Thế là lúc thi đại học Tôi đã giấu bố tôi đăng ký khoa trung văn Của bác đại Và được tuyển chọn với thành tích đứng đầu toàn tỉnh Thầy Trương đột nhiên ngừng lại Thầy cầm cốc trà nhưng không đưa lên miệng Trầm tư suy nghĩ một lát Thầy nói tiếp Nếu địch Sau này thi đại học, em hãy đăng ký vào Bắc Đại Nơi đó thật sự là thánh đường của tinh thần và chi thức nhân loại Lễ địch ngẩn người Cô có thể nghe ra một sự quan tâm sâu sắc Khó vắt giác từ trong câu nói bình thản của thầy Dương Lễ địch chưa kịp suy nghĩ sâu hơn Thành âm của thầy Dương lại vang lên bên tai cô Tôi đến Bắc Đại Chỉ có thể hình dung bằng bốn từ như cá gặp nước Tôi vùi đầu vào đại dương kiến thức Bắt đầu điên cuồng hấp thu Khả năng thiên bẩm và sự chăm chỉ phấn đấu Nhanh chóng biến tôi trở thành người xuất sắc Trong các bạn cũng quá Lúc đó dùng từ nổi bật Để hình dung địa vị của tôi Cũng không quá đáng Tôi sở hữu một thứ mà bất cứ người học văn nào Cũng ngưỡng mộ Đó là đôi mắt biết quan sát Và tâm linh biết cảm thụ Cứ như vậy tôi trải qua 3 năm đẹp nhất Trong cuộc đời ở Bắc Đại Vào kỳ nghỉ đông năm cuối Trước khi tôi tốt nghiệp Do bố mẹ tôi chuyển đến làm việc Tại một thành phố cách Bắc Kinh không xa Nên tôi đến ăn Tết cùng bọn họ Một ngày trước hôm tất niên Ở đó đã xảy ra vụ hỏa hoạn Vô cùng đáng sợ Kê bút trong tay liễu địch rơi xuống bàn Cô nhìn thầy Trương chăm chú Không hiểu tại sao Cô mong thầy Trương dừng câu chuyện tàn khốc này Thầy Trương cuối cùng Đưa cốc trà lên miệng Uống một mùm Nước trà đã nguội Có lẽ sẽ càng đắng hơn đặt cốc trà xuống bàn, thầy chương không dừng câu chuyện như mong đợi của Lý Địch. Thầy tiếp tục cất giọng trầm thấp và bình tĩnh. Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ rõ ánh lửa đêm đó. Ánh lửa sáng rực, sáng rực, sáng rực chưa từng thấy. Tôi luôn nghĩ, bố mẹ tôi lên thiên đường trong ngọn lửa rực cháy đó, họ nhất định sẽ rất vui vẻ. Tôi thật sự muốn đi cùng họ lên thiên đường để cảm nhận những điều tốt đẹp và vui vẻ. Nhưng tôi không có cơ hội Cảnh tượng cuối cùng đập vào mắt tôi Là bức tường đổ ụp xuống người tôi trong ánh lửa Sau đó Khi tôi tỉnh lại Trước mắt tôi là một màu đen tối Đen tối vĩnh viễn Cuối cùng thầy chương cũng kết thúc câu chuyện Sắc mặt thầy vẫn không một chút sao động Lễ địch chống một tay lên trán Trong lòng cô tràn ngập một nỗi đau không tả nổi Lời trần thuộc như nước chết của thầy chương Có một sức mạnh vô hình to lớn Bóp nát lục phủ ngũ tạng của cô Khiến toàn bộ sợi dây thần kinh của cô chấn động Liệu địch không chạy nước mắt Cô không khóc nổi Cô chỉ cảm thấy trái tim cô Đang từ từ rỉ máu Thế nào, nghe xong câu chuyện của tôi Em có cảm nghĩ gì? Thanh âm của thầy Trương bình thẳng và tự nhiên Tự hồ thầy vừa phân tích một cuốn tiểu thuyết với học sinh Bây giờ thầy hỏi cảm nhận của mọi người đau khổ. Liễu Địch khó nhọc thốt ra hai từ: "Em nói gì?" Thầy đứng dậy, thân thể thầy run rẩy, tựa hồ bị một cơn chấn động bất thần linh. "Đau khổ." Liễu lặp lại một lần, ngoài từ này, cô không biết diễn tả như thế nào. Khóe miệng thầy Chương run run, thầy vội vàng quay người về đằng sau, tay sờ soạn bám lấy thành cửa sổ, phản phất để khống chế bản thân. Vài giây sau, Thầy tự hồ đã lấy lại bình tĩnh, bóng lưng thầy hoàn toàn bình thường. Nhưng bàn tay bám cửa sổ của thầy nổi hết các khớp và gân xanh. Một lúc lâu sau, thầy chương vẫn đứng quay lưng về phía liễu địch. Thầy chậm rãi mở miệng. Em có biết không? Trước đây khi tôi kể câu chuyện quá khứ với người khác, tôi cũng từng hỏi cảm nghĩ của bọn họ. Câu trả lời của bọn họ không ngoài hai từ đồng tình và đáng thương. Liễu Dịch sững sờ. Vào thời khắc này, cô bất chợt hiểu thầy Trương sâu sắc hơn 2 năm qua. Cô đột nhiên hiểu ra nhiều vấn đề trước đây cô mù mờ. Cô hiểu tại sao thầy Trương luôn một thân một mình, xa lánh mọi người. Cô hiểu thái độ lạnh lùng của thầy Trương là bất đắc dĩ. Cô cũng hiểu tại sao thầy Trương lại tin tưởng cô, chấp nhận sự giúp đỡ của cô. Ai muốn sống cô độc một mình, muốn tách khỏi thế giới Ai muốn không được người khác biết đến Không được người khác chấp nhận Thế nhưng Bản thân sự đồng tình và đáng thương Chính là một loại kỳ thị Hành động giúp đỡ xây dựng trên đồng tình và đáng thương Chính là phủ nhận Và cười nhạo tôn nghiêm của thầy chương Vì vậy thầy chương mới dùng thái độ lạnh lùng Và cao ngạo để che giấu bản thân Thầy thà cự tuyệt sự quan tâm chân thành Cũng không muốn chấp nhận sự giúp đỡ Xuất phát từ thái độ kỳ thị của người khác Thầy tự nguyện xa lánh cuộc đời Mặc dù sự xa lánh này không mang lại niềm vui và hạnh phúc cho thầy Nhưng ít nhất nó giúp thầy tránh xa phản ứng đồng tình Và đáng thương mang tính lăng nhục Chỉ làm vậy thầy mới có thể giữ lại tôn niêm của mình Chuông báo vào học đột nhiên vang lên Thầy chưa quay người Sắc mặt thầy đã hồi phục sự lạnh nhạt Liệu địch Thầy nói Vào học rồi chúng ta đi thôi Nhưng Liệu địch nhìn quyển vỡ trên bàn Bài văn của em Không điện Liệu định nghe người mất vài giây Cô nhìn thầy chương chăm chú Muốn nói điều gì đó nhưng không biết mở miệng thế nào Sau đó nước mắt trào ra khóe mi Làm mờ tầm nhìn của cô Cô cầm bút viết số 0 lên quyển vở Do dùng sức quá mạnh Đầu bút chọc thủng trang giấy trắng Tôi không thể làm trái nguyên tắc của mình Thầy chương nói rành rọt từng từ một Nhưng tôi có thể cho em biết Tôi không hối hận nghe bài văn này Cũng không hối hận kể câu chuyện cuộc đời tôi với em Nước mắt chảy dàn dụa trên gò má Liễu Địch Nó hoàn toàn xối đi giọt lệ thất vọng Và tuổi thân trước đó Đôi mắt Liễu Địch trở nên sáng lấp lánh Thầy chương trần mập Chủ động dơ tay về phía Liễu Địch Liễu Địch rùng mình sau đó nhẹ nhàng cầm tay thầy Hai thầy trò sánh vai đi khỏi dãy nhà phía bắc Tới khu phòng học ở phía nam như thường lệ Trời đột nhiên nổi trần gió lớn Cơn gió hi hữu của mùa hè Cả sơn chơi lập tức trở thành thế giới cát bay mù mịch Bóng lưng của liễu địch và thầy chương dần trở nên mơ hồ trong gió cát Một giọng hát trong trẻo không biết từ ô cửa nào đó vang vọng khắp không gian Anh hãy đưa tay để em nắm lấy Đi qua sa mạc hoang vắng Tìm kiếm ốc đảo khao khát bấy lâu Tình cảm của liễu địch dường như đã được trang trải ra hết thầy trong bài viết của cô về thầy Trương. Dù sai quy định và bị điểm không, nhưng hẳn trong lòng cô gái nhỏ và các bạn thính giả đều cảm thấy mãn nguyện khi nghe hết chương 6 này. Vì điều quan trọng hơn cả là tình cảm của liễu địch đã thật sự làm ấm áp trái tim đóng băng của thầy Trương. Nó mang đến một sự gần gũi và đồng cảm mãnh liệt nối giữa trái tim liễu địch, thầy Trương và thính giả Kadeus. Kết thúc chương 6. Mời các bạn đón nghe chương 7 Ngày cuối cấp đầy tiếc nuối vào lần phát sóng sau nhé.